Anh Nam là một người đẹp trai phong độ Làm nghề thợ điện Gia cảnh lại khá giả Anh cưới được chị Tuyền Là một người hiền hậu Lại giỏi vắng siêng năng Cả hai sống với nhau hạnh phúc Cho đến khi người thứ ba xuất hiện Đó là chị Ngọc Một thợ làm tóc với tướng tá bốc lửa Lại ăn nói ngọt ngào dẻo miệng Lưới tình đã giăng, Liệu rằng cá có xa lưới Những sự tranh giành Những tâm cơ thâm độc Đến mức phải dùng đến đòn tâm linh là bùa ngải. Rốt cuộc trong câu chuyện này Ai là nạn nhân và ai là kẻ thủ ác Kính mời quý khán thính giả cùng đến với câu chuyện rất hay sau đây Xin kính chào quý khán thính giả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 Công việc hiện tại của Duyên là cô giáo dạy mầm non ở Tây Ninh luôn Bạn nói là chuyện này xảy ra cách đây cũng gần 10 năm rồi Do anh hai và chị dâu của bạn đã trực tiếp trải qua luôn Thời điểm xảy ra chuyện đó Thì bạn đang đi xuất khẩu lao động ở bên trung Nên là không có trực tiếp chứng kiến Chỉ là có nghe kể sơ qua điện thoại thôi Tới sau này nè Về rồi mới nghe cha mẹ và chị dâu kể lại tường tận sự việc Và bạn cũng thấy bất công cho chị dâu quá à. Nên hôm nay nè, mới quyết định gửi câu chuyện này về cho canh để chia sẻ cho mọi người cùng nghe về những quốc ức mà chị dâu đã phải chịu đựng. Bạn kể, nhà bạn có hai anh em thôi. Anh hai của bạn tên là Nam. Năm đó 30 tuổi, còn bạn là út. Chị dâu của bạn thì tên là Tuyền. Lúc đó chị mới 26 tuổi hả? Do ở cùng xóm với lại hồi xưa đó, anh chị học chung trường luôn. Nên là quen biết nhau từ hồi còn nhỏ lận Dần già lớn lên thì thương nhau Nhà chị dâu á, nghèo lắm Cha mẹ chị mất sớm do bệnh Nhà chị có ba chị em gái lận Chị là thứ ba Tuy nghèo vậy đó Chứ mấy chị em cũng được ăn học Để biết con chữ với người ta Không phải dốt nha Chị dâu bạn hiền lắm Phải nói đúng là hiền như cục đất luôn á Đẹp gái nhưng mà Mỗi tội là da hơi đen thôi Do tối một ngày đi làm mướn ở ngoài đồng ngoài ruộng không à Lúc thì chị cắt ra muốn mướn cho người ta Lúc thì bẻ bồn bồn Rảnh rảnh đó Đi lượm sắc dụng về bán nữa Nói chung là ai mướn cái gì chị cũng làm Miễn là có tiền trang trải Là chị không có ngại nắng mưa sương gió gì ở tráo á Trong ba chị em Thì chị là người có số cực khổ nhất Hai chị kia đã có gia đình Ra riêng ở xa hết trơn à Nghe đâu á Người lấy chồng Đài Loan Người thì ra tận ngoài Bắc để làm dâu Vậy nên cũng ít liên lạc dữ lắm Riết rồi cái còn con mình ơn chị ở lại đây hà Tự kiếm tiền trang trải cuộc sống Anh hai bạn thì đẹp trai phong độ lắm nha Cái thời điểm đó đó anh ở nhà buôn bán phụ gia đình Nhà bạn thì kinh doanh gạo Với lại con tìm tập quá cũng lớn lắm nha Lâu lâu anh hai cũng đi theo người ta sửa điện để kiếm tiền Bây giờ ổng cũng có cái nghề thợ điện mà Sau khi quen nhau được 2 năm, anh hai cũng đem trầu cao qua hỏi cưới chị về. Do tính chị giỏi giang nên bên chồng ai cũng thương hết trơn á. Bạn với chị thì cũng rất là hợp nhau luôn. Hai chị em ra đường á, người ta cứ tưởng chị em rụa không à. Rồi sau đó mấy tháng thì chị cũng có bầu, xin cho anh hai một thằng cu thấy cưng lắm. Thời điểm mấy năm đầu đó, gia đình anh chị rất là hạnh phúc. Nhưng được chừng đâu mới có 2 ba năm sau, sóng gió bắt đầu nổi lên mà cái nguyên nhân cũng bắt nguồn từ người thứ ba mà ra. Đợt đó, trong xóm bạn có hai vợ chồng kia từ nơi khác dọn về đây ở. Hai cái người này trạc tuổi vợ chồng anh chị hai bạn luôn. Người chồng tên là Thái, làm nhà thầu xây dựng. Còn vợ tên là Ngọc, bà ở nhà mở tiệm cắt tóc, gọi đầu làm móng này kia cho khách. Hai người chưa có con cá gì trơn á Mà bạn nói đó nha Bà Ngọc này nhìn bả đẹp lắm kìa Dốc dáng thì dòng nào ra dòng đó Da vẻ thì trắng tươi Như bông bưởi vậy Còn nói chuyện đó ha Khỏi nói luôn Cái giọng nó ngọt như mía lùi vậy đó Bởi vậy Đàn ông trong xóm này Mười người hết bảy người Chết mê chết mệt bà ấy. Không thèm quan tâm là bả đó có chồng hay là chưa luôn thêm chồng bả nữa đi theo công trình suốt à nên có khi cả tháng mới về nhà được lần để bả ở nhà có mình ơn vậy đó thì trong cái đám trai mê bả đó con hai của bạn nữa từ lúc bả về đây nè thì để ý tính tình ổng làm như bắt đầu thay đổi hẳn luôn do nhà bạn lúc đó bán tập quá nên bà ngọc cũng hay qua mua đồ này kia nhưng mà mỗi lần bảo qua là anh hai dành ra bán cơ mà Bán đồ thì ít, mà kiếm đường để bắt chuyện thì nhiều. Xong rồi liếc mắt đưa tình các kiểu nữa. Bà Ngọc này cũng phải dặn dừa đâu nha. Cũng là kiểu lẳng lơ dữ lắm á. Mẹ bạn nói đi qua tiệm người ta mua đồ, mà mặc cái quần sát hán. Thử thời mà bả khum xuống nhẹ cái thôi. Chắc lộ nguyên cái đích ra ngoài luôn, không chơi. Với chắc do biết anh bạn để ý bả đó. Rồi thấy ổng đẹp trai. Thêm nhà lại có điều kiện Nên cũng đông đưa qua lại với ổng luôn Chị hai bắt gặp nhiều lần lắm rồi Thấy hai người nói chuyện thân mật dữ lắm Còn xin nít Zalo nhau để nhắn tin qua lại nữa chứ Có lần chị lén lấy điện thoại anh coi tin nhắn Nhưng mà ổng lẹ lắm nghe, Xóa hết trơn à Trong đó trống trơn Có gì đâu mà coi Chị cũng có nói bóng gió với ảnh Ý là để muốn anh đừng có đi sai đường Nhưng hệ cứ nói ra là anh lại chối bay chối biến, còn nói tối ngày đó, chị rảnh rỗi quá sanh ông nổi. Rồi suy nghĩ ổng bậy bạ này kia, ổng không có thích. Ổng mạnh miệng chắc chắn nói ổng với bà Ngọc chỉ là bạn bè thôi, không có gì hết đó. Do chị Hiền dưới cơn hai, dưới thêm cái tính của ổng cải ngang như cua vậy đó, nên chị hai đâu có nói lại được đâu. Thêm phần lúc đó chị có thân mình hà Không cha không mẹ Chị em thì đi lấy chồng xa hết trơn rồi Còn có gia đình chồng là điểm tựa duy nhất thôi Bởi vậy Nói ngay cũng tội nghiệp Chị mới nhắm mắt cho qua Rồi cũng ráng tin là Anh hai với bà kia không có gì với nhau Nói vậy chơi trong ruột chị buồn dữ lắm Chứ ở đợi có ai thấy chồng mình cười giỡn vui vẻ với người con gái khác Rồi ngó lơ mình mà vui Có ai vậy đâu Bởi vậy đó ha Lâu lâu chị buồn quá Cũng có gọi qua tâm sự với bạn Kể chuyện ở nhà này kia nọ cho bạn nghe Nhưng mà tuyệt nhiên nha Là chị không có dám kể với cha mẹ đâu Chị sợ là để cha mẹ biết rồi Gia đình lại xào xáo mất công nữa Cho nên từ bấy lâu nay Chị cứ âm thầm chịu đựng một mình vậy Rồi chuyện gì tới cũng tới Chị nhiều lần bắt gặp thanh Hai và bà Ngọc qua lại với nhau. Trong xóm người ta cũng nói đầy cái lỗ tai chị luôn. nó là thấy anh Hai với bà Ngọc á rất nhiều lần dắt nhau vô quán cà phê tròi. Có bữa còn đi nhà nghỉ nữa. Trời ơi chị nghe thì đau lòng lắm mà không biết phải làm sao. Giờ bỏ ổng thì tội cho con mình. Thôi thì chị biết ráng sống vì con. Chứ bây giờ mà chị làm lớn chuyện đó, con chị nó cũng sẽ bị ảnh hưởng không ít. Lúc đó nó mới có hơn 2 tuổi chân nhiêu Còn nhỏ xíu à Nhưng mà nó hiểu chuyện thấy thương lắm kìa Hình như nó biết cha nó sai với mẹ nó hay gì đó Nên thức hay ngủ gì Nó cũng chỉ đòi chị thôi Không có đòi cha Kể tới đây đó Thì chắc là mọi người sẽ chửi là Sao chị hai nhu nhược với hiền quá Không chịu bỏ anh hai cho rồi đúng không Đúng thiệt Bạn có nói với chị là Sao lại để cho anh hai leo lên đầu mình Muốn làm gì làm Nhưng mà do bà hiền thiệt mà người ơi Với lại bà cũng thương anh hai bạn rất là nhiều Rồi còn thương thêm cha mẹ chồng nữa Nên chị ráng làm sao chịu đựng được bao nhiêu thì được Vì con đi Rồi mai mốt đây nè ổng mê mẩn dăm ba bữa cũng chán bỏ thôi Chị nghĩ gì đó Thì đúng thiệt là ổng cũng chán ha Mà có điều là chán chị á Không phải chán mẹ kia đâu. Từ lúc đó là ổng bắt đầu bỏ bê công chuyện nhà luôn. Kêu làm cái gì cũng không làm. Kêu đi chở gạo cho khách cũng không. Cha bạn phải nai thân già ra làm á. Ông không biết lo làm ăn cái gì hết. Tối một ngày đi chơi hết đầu này tới nhậu đầu kia. Ông đi từ lúc mặt trời mới mọc. Mà thiếu điệu á, mặt trời muốn mọc lần nữa ổng mới chịu về. Mà về tới nhà đó, thì lúc nào người cũng nồng nặc mùi bia rượu hết. Xong rồi còn ói mửa ra đầy đó, để chị hai đi dọn. Từ lúc ổng sanh tật thì hầu như chuyện vợ chồng cũng không còn nữa. Đi nhậu về thấy mặt chị hai hỏng vui, là ổng sẽ nói do chị làm ổng cảm thấy nhàm chán. Nên mới ra đường kiếm người khác. Vậy thôi. Nào là nói chị đen đúa hôi hám. Tối ngày chỉ biết làm công chuyện nhà bếp nút. Làm ổng không còn hứng thú gì khi ở bên cạnh chị nữa Chị nghe vậy thì đau lòng dữ lắm Tuổi thân rất là nhiều Chị nói từ nhỏ tới lớn lo làm kiếm tiền không mà, Có biết miếng son miếng phấn nào như người ta đâu đội đẹp Thậm chí á, kem còn không biết xài nữa Hồi đó rõ ràng ổng cũng thương chị Vì chị chất phát giảng dị như đó Đâu phải như bây giờ Bạn nghĩ chắc có lẽ là lúc đó ổng chưa kiếm được người tốt hơn nên mới vậy thôi Mà bạn cũng phục chị hai lắm nha Không biết làm sao mà chị có thể chịu đựng được như vậy hay thiệt Chứ gặp bạn đó ha Không có đâu Một phát tiễn vong Rồi do hàng xóm người ta thấy bà Ngọc này Cặp kè qua lại với anh hai bạn quá nhiều đi Nên người nói ra nói vô ngày một nhiều hơn Rồi cuối cùng cũng tới ta cha mẹ của bạn Thì do cha mẹ rất thương con dâu Nên là bên chị hai dữ lắm Sau đó về chửi anh hai một tăng luôn Ổng bị chửi thì tức Tại vì cứ tưởng là chị hai đi kể lễ với cha mẹ không à Nên ổng mới chửi chị lại cho bỏ ghét Nói nặng nói nhẹ chị đủ điều hết trơn Lúc ổng chửi đó Chị có ghi âm lại rồi gửi qua cho bạn nghe nữa Trời ơi thật sự bạn không nghĩ là Anh mình lại có thể quá đáng tới mức độ đó Tới nỗi bạn có khuyên chị là Thôi bỏ ông luôn đi, bỏ luôn cho rồi Lúc đó chắc do chị tổn thương sâu sắc dữ lắm rồi Nên mới ôm con bỏ về nhà có người dì bà con bên ngoài chị ở Thấy chị đi mà ông cũng không thèm cản Đáng vậy còn nói á Mày nhắm mày đi được á, đi luôn nha Đừng có kêu tao qua năng nỉ mà về à Không có đâu nha, bất cửa cho tao Cha mẹ lúc đó đi lên sớm có việc Không biết ở nhà chị đã cuốn đồ đi rồi Chứ biết là dễ giàu gì mà ông bả cho đi Thì chị đi đâu tầm mấy tuần gì đó Ở nhà anh hai bắt đầu có chuyện Vừa lúc đó nghe nói là Chồng bà Ngọc kết thúc công trình nó được về nhà Khi mà có chồng ở nhà Thì bà Ngọc ít qua lại với anh hai hơn Chắc vì sợ bị phát hiện đó Nhưng mà mẹ bạn để ý Dạo gần đó thấy anh hai lạ lắm nha Mặt mũi bơ phờ mệt mỏi làm sao đâu á Ăn uống thì không được nhiều Có bữa không ăn luôn Tối ngủ thì thấy cái gì không biết Mà mớ la làng la xóm um sầm hết trăng Những tần suất như vậy mỗi ngày một nhiều Riết chưa đầy một tháng nữa Mà anh hai bạn xuống gần cả chục tí á Cái đỉnh điểm nhất là Đêm đó đang ngủ Tự như ổng la lên Má Má Đánh xa tao ra Mẹ cha ngủ ngoài này nè Nghe anh Hai La thì chạy vô coi Lúc đó thấy Anh mặc tái xanh rồi Còn cái tai thì chỉ về hướng cửa sổ Miệng lắp bắp nó chứ Có mà mẹ ơi Nó theo con mấy bữa nay rồi Nó hét vô lỗ tai con Con đau dữ lắm Ổng vừa la vừa lấy hai tay ôm đầu bịch lỗ tai lại. Cái mặt thì hoảng sợ dữ lắm kìa. Mẹ nói lúc đó thấy hai la thì mẹ cũng quấn lên hết trơn. Không biết là anh bị cái gì nữa. Sáng ra mẹ đi chợ sớm. Mẹ tính bữa nay mua miếng thịt về bầm nấu cháo cho ảnh ăn. Ấy. Bị mấy bữa nay nè, ổng có ăn uống được gì đâu. Ngồi ốm nhôm, teo tóp vậy. Tới chợ... Mẹ đang đứng lựa thịt thì gặp cô Chính bán dịch khìa trong xóm á. Nghe nói cô Chính này cổ hay bị người âm dựa lắm. Lâu lâu ứng lên thì coi bó cho người này người kia nếu có duyên. Mà mẹ nói đấy ha, cổ coi đúng dữ lắm. Nói đâu là trúng đó. Nhà cô Chính này kinh doanh gà dịch. Chồng cô thì bán tại lò. Còn cô thì ngày nào cũng làm cái món dịch khìa nước dừa. Xong xếp ra xịa rồi đội đi bán. Món này hồi trước mẹ cô làm ngon dữ lắm Sau đó truyền nghề lại cho cô nói nghiệp Thấy mẹ bạn cái cô ngoắt mẹ lại Rồi kéo mẹ vô cái quán nước mía gần đó để nói chuyện Mà bạn nói cô chín nhỏ hơn mẹ bạn dài tuổi nha Bình thường cô hay kêu mẹ bằng chị không à Nhưng tự nhiên bữa nay kéo tay mẹ xong xưng hô mày tao Kêu mẹ là Ê Lệ Mày vô đây tao nói mày nghe này nè Nói tới đó là mẹ biết cô chính đang có người dựa rồi Bởi vì bà bị hoài chứ gì Cái người mà nhập vô cô là bất kể già, trẻ, lớn, bé gì trong xóm Người ta cũng đều xưng hô bằng mày tao hết trơn á Sau đó khi vô quán nước ngồi rồi Cô chính mới thì thảo đủ cho mẹ nghe thôi Cô nói á, Ủa vậy chứ mày biết cái vụ gì chưa Mẹ lắc đầu Mặt ngơ ngác có biết gì đâu thôi chưa nói sao biết cô chính mới nói tiếp chèn đét ơ mày không biết thiệt hả thằng năm nó làm cái gì đắc tội với ai đó mà bị người ta sai bên theo phá nó kìa mày không lo đi kiếm thầy giải đi chừng đâu năm bữa nửa tháng nữa thôi người ta bắt mất hồn vía nó đi là coi như điên điên luôn đó nghe mẹ mới hỏi là sao cô chính biết chuyện này Thì cô nói là mấy bữa trước đi bán đi ngang có gặp anh hai của bạn Cô còn nói là thấy thần sắc của ổng sao mà tối quá Kế bên còn có một cái dông lởn giỡn đi theo nữa Mà cô thấy cái dông này không phải như là mấy cái dông bình thường đâu Đó là dông ngải được đào tạo tu luyện để sai diệt Tức là có một ông thầy nào đó nuôi cái dông ngải này Và phái nó đi theo anh hai của bạn để phá cho ổng ăn ngủ không được Mẹ nghe tới đây thì lo lắng dữ lắm. Không biết ai mà lại ra tay với con mình vậy. Mẹ mới nhớ lại chuyện của anh hai. Thì dạo gần đây nè, chỉ có chuyện của ổng cặp kèo qua lại với bà Ngọc thôi. Không lẽ bà kêu thầy yểm anh hai bạn hay sao? Mà ỉm để làm gì mới được chứ. Xong mẹ lại nghĩ qua tới chị hai. Nói không lẽ do hận anh hai phản bội mà chị đi kiếm người yểm? Cái này lại càng không đúng nghe. Bởi vì mẹ biết chị hai từ hồi nhỏ Cái tánh chị ra sao ra sao đó Mẹ rành còn hơn tánh anh hai nữa mà Chị hiện như bột giấy Cắt cổ con gà còn không chết Huống chi mà làm bùa hại chồng mình Nghĩ tới, nghĩ lui, nghĩ xui, nghĩ ngược sao đó Tự nhiên có một cái tên khác nó xẹt qua đầu mẹ Đó là ông Thái, chồng bà Ngọc Có thể lắm nha Có thể là ông biết vợ mình với anh hai qua lại Nên đâm ra ghét Rồi kêu thầy trù ếm thì sao Mà cái đó chỉ là mẹ suy đoán thôi Chưa có chắc chắn Mẹ mới hỏi cô Chính là Hồi ôi bây giờ tôi phải làm sao để cứu con tôi vậy cô Cô biết làm ơn chỉ dùm tôi đi cô Cô Chính mới nói là Cô có quen một ông thầy ở trên núi Bà Đen á Kêu mẹ là lên đó đi xin thầy giúp đỡ Lên tới chỗ địa chỉ cô cho và cứ nói đích danh là cô chính cho mẹ cái địa chỉ này thì người ta sẽ biết Thì về phần đích danh tên tuổi này kia đó thì bạn Duyên xin phép được giấu ha Mẹ nghe vậy thì liền chạy về nhà kể lại cho cha nghe mọi chuyện Do cha cũng là một người tên tâm linh mà nên cha mới đi mướn xe đặng chở mẹ với anh hai lên chỗ đó liền Lúc đầu anh hai nói mệt mỏi, không có chịu đi Nhưng mà mẹ kêu là lên đó chơi cho khuây khỏa Rồi sẵn đó ghé chùa Mẹ cầu bình an rồi xin bùa cho cả nhà luôn Thì năn nỉ một hồi đó anh hai cũng chịu đi Lên tới đó cũng mất gần hơn cả tiếng đồng hồ Không có nhanh đâu nghe Hơn đó là cái địa chỉ cô chính cho cũng rất là dễ kiếm Tới nơi thì gặp một ông thầy bận bộ đồ lam Đang tưới cây trong sân Râu tóc ông bạc trắng hết trơn rồi Nhưng mà nhìn phong thái ổng còn nhanh nhẹn lắm nha. Mẹ đứng ở ngoài mới réo chứ. Thầy ba thầy ba. Dạ con tên Lệ. Con được cô Chính chảy xuống đây thầy ba ơi. Mẹ có nói cái tên đích danh mà cô Chính cho mẹ ra. Nhưng mà bạn gửi chuyện thì tránh không có nhắc tới ha. Thì sau khi thầy ba nghe tới cái tên đó. Thầy mới ra mở cửa cho cha mẹ và anh hai của bạn vô. Sau khi mà nói chuyện qua lại với thầy Thì thầy mới nhìn qua anh bà một lượt rồi nói Ê chú cha Ếm con là lỗi của người ta Nhưng mà lỗi do con một phần nữa Ăn ở không đúng đắn Phản bội người thương mình là nghiệp nặng lắm nha con trai Cha mẹ bất ngờ dữ lắm kìa bị đâu có nói với thầy chuyện anh hai ngoại tình trước đó đâu Vậy mà thầy lại biết nha Thầy nói mà khuôn mặt tỉnh bơ à Giống như là đã thấu tận tâm can từng chuyện vậy đó Thầy còn nói Cái người ếm anh hai là một người đàn ông Bằng tuổi anh luôn Ở gần, không có xa Và đây không phải là lần đầu người đó sử dụng bùa chú để thư ếm Mà đã dùng lâu dữ lắm mà Thì nghe thầy nói tới đó Trong đầu mẹ càng nghi dấn tới chồng của bà Ngọc nhiều hơn Bây giờ ổng làm thầu nhà mà Mà mẹ nghe nói đó Mấy người làm nhà làm cửa này kia Sẽ có một số người Người ta chơi bùa lỗ ban Cứ xây cất 3-4 căn Thì sẽ bỏ bùa một căn Còn để làm gì Tác dụng nó đang sao đó Thì thiệt sự là mẹ không có rành lắm Nên mẹ kể thế nào thì bạn viết lại yên vậy thôi ha Thì mẹ nói Ông thầy này không có như những ông thầy khác Mà mẹ từng gặp hay nghe kể đâu Bởi vì cái kiểu giải bùa ổng Ông ấy, không có giống như là mẹ tưởng tượng Thầy đơn giản dữ lắm Chỉ lại đằng bằng thờ lấy ra một sợi dây là bằng chỉ đỏ Xong đeo lên tay tranh hai Rồi thầy đi ra giường bứng hai nhánh cây gì đó Mà nhìn nó lạ lắm kìa Nó có cái lá dài dài mà xanh đậm Mà thầy nhổ nguyên cái rễ luôn nha Xong thầy bỏ vô bọc Rồi kêu mẹ đem về trồng đi Mỗi ngày cứ bẻ một lá Đem vô rửa sạch Rồi kêu anh hai nhai nuốt Ban đầu sẽ thấy rất là đắng nhưng mà cứ chịu khó ăn tới khi nào cảm thấy cái lá này nè cái vị của nó lạc lạc là ngải trong người của anh đã được giải hết trời thầy nói cái người yểm bộ anh hai là chỉ muốn cho anh bị khùng khùng điên điên thôi chứ cũng không có ý để anh mất mạng đâu nên đối với thầy ca này rất là dễ xử lý không có khó xong xuôi cả nhà mới ra xe đi về mẹ có đưa tiền đó nhưng mà thầy không có chịu nhận Thầy nói là do có duyên nên thầy giúp thôi Và có dặn anh hai là nếu chịu buông bỏ Chịu tu tâm sửa tánh lại Và chịu chí thú làm ăn đó Thì anh hai sẽ giàu nhanh dữ lắm Thì sau khi về nhà mẹ cũng làm theo lời thầy Trồng hai cây thuốc đó ở ngoài sân ha Rồi cứ mỗi ngày bớt một lá đem vô đưa cho anh hai ăn Ông nói cỡ hai tuần đầu ăn cái lá đó Nó giống như là cực hình với ổng vậy đó Trời ơi, nó đắng dữ lắm luôn đắng ta nói phải gấp ngàn lần khổ qua đó nhưng mà dần về sau thì nó bắt đầu nó lạc lại không còn đắng nữa rồi anh hai cũng từ từ trở lại tươi tỉnh như trước luôn chứ không có còn chán ăn không còn ngủ giật mình hoặc là thấy tầm bậy tầm bạ này kia nọ nữa thì sau khi anh khỏe hẳn cha mẹ có ngồi lại chửi anh quá trời vì cái tội mà phản bội vợ con Đi mê giận ta. để rồi bị sao? Bị chồng người ta ghét, thư ém cho bệnh vậy đó. Xém chút xíu bị điên luôn này. Anh hai nói ổng hối hận dữ lắm. Ổng đi năn nỉ và trước mẹ con chị hai về. Chị hai không có giận đâu mà chị chỉ nói là buồn anh hai nhiều lắm. Bị đó vợ ai che chị xấu hoặc là hôi hám này kia nọ đó chị cũng chịu được hết. Nhưng mà cái lời chê đó nó thốt ra từ miệng của chồng mình thì chị chịu không nổi. Anh là người mà chị thương nhất, hy sinh đẻ con, lo lắng cho anh. Để rồi những thứ đó đổi lại bằng những cái lời chê ba như vậy đó, chị thấy tổn thương vô cùng. Thấy cha mẹ thương chị như con ruột, rồi ông bà cũng nói vô cho anh hai rất nhiều. Thấy vậy đó chị mới tha thứ mà về với anh hai. Tới thời điểm hiện tại thì anh chị đã có với nhau tổng cộng ba đứa rồi. Và một điều đặc biệt nhất là do anh hai nghe lời thầy ba, tu chí làm ăn bây giờ đó ha anh chị rất là giàu luôn. Nhà cửa ruộng vườn quá trời quá đất Chị hai cũng ngày càng xinh đẹp ra. Bạn rất mừng cho anh chị. Còn hai vợ chồng Thái và Ngọc thì nghe đâu là sau khi chuyện ngoại tình của cô vợ bị phát hiện đó hai người đã gây gỗ đánh lộn Đập đồ đập đạt gây mất trật tự Và đã bị mời lên đồn để giải quyết Chắc do nhục quá Nên hai vợ chồng cũng dọn đi biệt tích tới giờ luôn Và đó là câu chuyện của bạn Duyên Quê ở Tây Ninh đã gửi về cho canh. Cuối cùng là chuyện của em út Ở Cao Lãnh Đồng Tháp Em là khán giả thân thuộc của canh Đã từng gửi về hai câu chuyện Đó là tập 174 Bốn bộ hài cốt Ở công trình xây dựng và tập 193 sinh số đề gặp ma và trước khi đi vào câu chuyện tâm xin được phép tóm tắt ngắn gọn về nhân thân cũng như là mối quan hệ giữa ba nhân vật anh Úc, anh huy và chị bông để các bạn thính giả có thể dễ dàng theo dõi cốt truyện tiếp theo ha trong câu chuyện trước đây Úc là chàng kỹ sư trẻ quê đồng tháp hiền lành sống tình nghĩa và luôn xem trọng anh em đồng nghiệp khi út vào công trình ở bình chánh thực tập Úc làm chung danh anh Huy, người đàn anh giàu kinh nghiệm, đi trước nhiều năm nên tận tình chỉ bảo, dẫn dắt Úc từng việc một. Hai anh em thuê chung phòng trọ, sinh hoạt cùng nhau mỗi ngày, tạo nên mối quan hệ thân thiết như anh em ruột. Trong khi đó, ở công trình còn có bông, cô gái trẻ 22 tuổi, tuy nhỏ tuổi nhưng lại rất quan tâm, chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ cho Úc. Ban đầu, Út xem bông như một đồng nghiệp tốt bụng thôi. Nhưng chính sự quan tâm quá mức của Bông khiến bạn gái của Út hiểu lầm và nảy sinh ghen tuông. Càng trải qua nhiều biến cố, Út càng nhận ra sự chân thành của cô. Và rồi Út và Bông dần nảy sinh tình cảm. Huy vẫn chỉ giữ vai trò như người anh cả trong công việc, không liên quan vào mối quan hệ của hai người. Út và Bông sau quá trình tìm hiểu về gắn bó quyết định đi đến hôn nhân. Nhưng khi gặp thầy để xem ngày cưới thì thầy nào cũng bảo... Hai người có duyên mà không nợ, một mất một còn. Hai bạn trẻ không tin, vẫn muốn đến với nhau. Thì ở tập này nè, em sẽ kể tiếp câu chuyện của em và sự ra đi của bông. Tức là ông thầy đã nói đúng. Hai đứa em một mất một còn. Em kể, khi mà chuyện em hứa với chị Kiều xong xuôi rồi hết, thì em với bông cũng về lại phòng trọ. Thì lúc này em mới ngẫm nghĩ và nhớ lại lời của thầy và chị Trâm nói. Cái chuyện mà hai đứa em một mất một còn đó Em suy nghĩ vậy thôi chứ cô không có nói cho bông nghe đâu Bị vậy sợ bông lo Em chỉ bàn tới chuyện đám cưới thôi Em mới gọi cho mẹ và nói với mẹ Coi ngày lành tháng tốt Con sẽ cưới bông trong năm nay Mẹ em nói để mẹ đi coi Rồi chiều lại mẹ em gọi nói ngày tốt là ngày 19 tháng 11 Năm 2021 âm lịch Ở đâu thì em không biết Vì chứ ở quê của em đó, muốn cưới vợ thì phải làm hai đám. Một cái đám nói và một cái đám cưới. Em cũng định là ngày 19 sẽ là đám nói. Tháng sau cũng ngày 19 luôn là làm đám cưới. Mẹ em cũng đồng ý và nói là để mẹ ở nhà sắp xếp cho. Chỉ còn có hai chục ngày nữa thôi là tới. Em nói với mẹ là để con nói với bông gọi về ba mẹ vợ. Thì ba mẹ vợ rồi ông nội bà nội gì ai cũng đồng ý hết trơn á. Tại vì bên gia đình Bông thương em dữ lắm. Cũng không có ý kiến gì. Bên gia đình cũng không có đòi hỏi gì hết trơn. Em muốn cho vợ em bao nhiêu thì cho. Rồi hai bên cũng thống nhất ngày đó. Em với Bông mới mua thiệp về. Để mà viết mời dòng họ bên ba bên mẹ với lại cô chú anh chị ở xóm. Thì em tính là đãi ở nhà thôi. Nhưng mà khi em viết thiệp tính ra gần năm chục bàn. Em mới bàn ba mẹ là đã nhà hàng luôn, tại vì sân nhà em cũng nhỏ thôi, tầm ba chục bàn à, nên ba mẹ cũng chịu đãi nhà hàng. Thì nhà hàng này ở ngoài Cao Lãnh á, ba ngày sau, hai đứa em cũng giết thiệp mời xong. Chiều lại hai đứa mới đi chụp hình cưới và thử đồ cưới luôn. Em nói đó nghe, bông bận đồ cưới lên nhìn bông rất là đẹp. Ở trong tiệm cưới ai cũng khen hai đứa hết trơn á. Khi mà xong xuôi rồi, thì hai đứa em mới đi về phòng. Bông mới nhớ lại và hỏi trong công ty mình á, anh có mời ai không? Thì em trả lời là, Thợ anh quên nữa, còn anh em chỗ công ty với sếp nữa chứ. Quên mất tiêu luôn trời. Vậy là em mới chạy ra mua thêm mấy cái thiệp nữa để về viết mời. Khi mà em mời, em thấy ai cũng vui hết trơn. Ai cũng chúc mừng em với Bông. Riêng chỉ có anh Huy à, em cảm thấy anh không được vui. Cho đến sau này nè, em mới biết tại sao anh Huy không được vui đó ha. Khi hai đứa em làm đám hỏi, em cũng có gọi cho em gái du học ở nước ngoài về. Em gái em nói là để nó sắp xếp về, về sớm. Ngày vui của anh mà, đâu thể nào thiếu em gái này được. Rồi em với bông cũng đi làm bình thường. Còn một tuần nữa là tới đám nói của em với bông. Thì em gái em nói về nước. Em với bông ra sân bay để mà đón em gái về quê luôn. Em gái em có rủ thêm mấy đứa bạn của nó đi du học chung về nữa. Tất cả là 6 đứa. Một nam là người Nhật. Và năm cô gái là người Việt Nam cùng quê. Rồi cũng tới ngày đám nói. Ra nhà hàng, những người mà em mờ đều có đủ hết. Chỉ thiếu con mình anh Huy thôi. Em có gọi hỏi đó. Nhưng mà không được, chỉ thuê bao à. Em mới nghĩ chắc anh Huy có công chuyện gì đó, anh đi không được. Chuyến vậy thôi, em không có suy nghĩ gì nhiều. Rồi thì em cũng lên xe qua nhà gái, bên em đi qua thì tới 10 bàn lận. Bên bông cũng đã nhà hàng giống như em vậy đó. Khi mà làm lễ thì bên em nạp tài 200 triệu tiền trang sức mà ba mẹ em cho vợ năm cây vàng 24k. Em nói ra đây không phải là để khoe của đâu. Mà tại vì nó có trong câu chuyện của em Mong mọi người thông cảm cho em ha Em cảm ơn Thì khi mà đám của em xong xuôi hết rồi đó Thì 10 ngày sau Vợ chồng em cũng có lên lại Đồng Nai Để mà làm tiếp công việc Khi lên thì em có gặp anh Huy Em có hỏi tại sao hôm bữa đó Anh không đi dự ngày vui của em Thì Huy nói là Ừ tại công việc nhiều quá Anh không đi được Anh xin lỗi hai đứa nghe Em trả lời là Dạ không có gì đâu anh, còn đám cưới nữa mà. Anh chỉ cười nhẹ rồi bỏ đi, em cũng không suy nghĩ gì nhiều. Cho đến mấy ngày sau thì láng trại cũng đã hoàn thành và em với bông vô ở. Thì tối lại hai đứa em cũng dăn mùng ngủ. Sau khi vô mùng thì bông mệt quá nên đi ngủ trước. Em thì mãi chơi game, không có ngủ được. Em nằm chơi một hồi thì thấy điện thoại của vợ em nó sáng đèn lên. Em mới lấy điện thoại của vợ và coi Thì thấy anh Huy nhắn tin là Em ngủ chưa? Đi ra đây nè, anh có chuyện muốn nói với em Em mới kêu vợ em Nó là anh Huy kêu em có công chuyện này kia Vợ em mệt quá Kêu em nói với anh Huy sáng mai được không? Vợ cổ mệt quá Em cũng không có suy nghĩ gì nhiều Nhắn tin với anh Huy là Anh ơi Bữa nay vợ em nó kêu mệt quá ngủ sớm Có gì Mai nói được không anh? Thì em thấy anh Huy đã xem tin nhắn Nhưng mà không trả lời Em cũng tắt điện thoại và ngủ cho đến sáng Sáng em hỏi anh Huy là Ủa có chuyện gì không mà Hồi hôm á Anh nhắn tin kêu vợ em ra vậy Anh Huy trả lời mà cả lâm nha Anh nói là Ờ Anh Anh nhắn tin cho em mà Anh xỉn quá Gỡ lộn cho vợ em chứ gì à, anh xin lỗi làm phiền hai đứa em Em cũng không suy nghĩ gì nhiều đâu Em nói chứ Khó gì đâu anh ơi Anh em mình làm chung mà Em đâu để bụng gì đâu Rồi chiều lại em cũng có nói với Bông Chuyện anh Huy nói với em hồi sáng đó Thì Bông cũng như anh Huy Trả lời mập mờ cả lâm Lúc này em mới suy nghĩ Ủa tại sao hai người trả lời như vậy ta Thấy có gì đó nó sai sai Em hỏi lại vợ em là Đâu em nói thiệt coi Em danh Huy có gì không Thì vợ em làm thinh à Một hồi vợ em mới nói là Anh Huy nói thương em lâu rồi Mà anh không dám nói Trời ơi em nghe mà ngạc nhiên dữ lắm Em mới đáp lại là Chắc anh Huy xỉn Nói xàm vậy thôi Bởi vì em không có nghĩ đó là thật đâu. Thì vợ em nói, ừ, vợ cũng nghĩ vậy đó. Rồi từ đó trở về sau, anh Huy gặp em ảnh không có muốn nói chuyện. Còn em thì suy nghĩ bình thường thôi. Anh em nói chuyện bình thường có gì đâu. Cho đến một ngày, ba vợ em bị bệnh tai biến, trở lên tới chợ rẫy lần. Em nhớ là ngày 20 tháng 6 năm 2021 dương lịch. Còn ngày âm lịch đó thì em không nhớ Rồi mẹ vợ cũng gọi cha bông Nói là ba bệnh chuyển lên đó như vậy đó Thì em có rủ bông đi qua thăm ba Nhưng mà bông nói Để mình vợ đi cho Công chuyện ở đây còn nhiều lắm Thôi chồng ở lại làm xong đi rồi qua cũng được Nghe vậy các em cũng gật đầu cho vậy em đi Và đó cũng là lần cuối cùng em được nhìn thấy vợ khi vợ em lên xe em thấy trong lòng bất an dữ lắm tự nhiên cái em khóc em đứng nhìn theo thiệt lâu luôn cho đến khi không còn nhìn thấy xe của vợ nữa thì em mới đi vô cho đến mấy ngày sau phần thương nhớ vợ phần công chuyện áp lực quá em có mua một thùng bia về lán trại để mà nhậu xả stress á thì em có rủ anh huy nữa em có mua khuôn mật về nướng rồi anh em lai rai Ngồi nhậu một hơi cũng được mười mấy lon. Em cũng muốn xỉn rồi. Em thanh Huy đi vô văn phòng lấy mấy cái bản hợp đồng ra. Nói là em ký tên vô đi để ngày mai xếp xuống kiểm tra đó. Cái hợp đồng này là hợp đồng bàn giao nhà xưởng bên chủ đầu tư đưa xuống. Nhưng mà kiểu như em bị thôi miên vậy đó. Không đọc kỹ bản hợp đồng, ký to luôn. Xong rồi anh Huy nói thôi mình đi karaoke đi cho đỡ buồn. Em mới trả lời đi thì đi Em cũng nhớ vợ mà nên buồn quá Thì hai anh em đi karaoke Em ca được hai bản là em không còn biết gì nữa cả Cho đến sáng hôm sau Thì em thấy em ở trong nhà nghỉ Giới tư thế là mặc quần lót không thôi Đồ thì bỏ trong toilet Em suy nghĩ chắc mình nóng nực quá nên tắm rồi không hay Em mới mặc đồ vô Xuống trả tiền phòng và hỏi ai để em vô đây Anh chủ phòng đó trả lời là Tối hôm qua đó Có một nam một nữ đưa chú mày vô đây nè Xong rồi cái người nam đó quay về Nhưng mà nữ đó thì ở lại tầm 2 tiếng đồng hồ Cô đó mới ra về nè Em kêu chủ phòng diễn tả hình dáng của hai người đó Thì người nam lạnh Huy Còn người nữ thì em không biết Em cứ suy nghĩ cô gái đó là ai ta Sao tự nhiên ở lại làm gì nghĩ hoài hỏng ra nên thôi em về hỏi anh Huy là sẽ biết nhưng khi về tới đó em hỏi anh Huy thì anh Huy nói anh chỉ đưa em vô đó rồi anh về có thấy cô gái nào đâu em nói ông chủ phòng nói là anh đi lại với cô gái đó cả hai đưa em vô phòng một lúc sau thì cô đó mới ra về mà anh Huy nói coi chừng ông nhìn nhầm rồi đó em cũng không suy nghĩ gì nhiều miễn người ta đừng có làm gì mình là được rồi cho đến trưa thì sếp xuống có kiểm tra lại hợp đồng thì sếp mở cuộc họp khẩn cấp khi vô cuộc họp thì sếp nói là út ơi em biết cái bản hợp đồng này là ai ký tên không sao tự nhiên em ký vô đây vậy thì em mới trả lời ủa hợp đồng là anh huy đưa em ký mà anh huy mới giọt miệng nói là Anh không có đưa cho chú mày ký bất cứ một cái gì hết trơn á Trời ơi Lúc đó em bất ngờ luôn Là ảnh đưa rõ ràng mà giờ anh nói gì lạ vậy Em Vinh Huy cãi qua cãi lại sếp nó bây giờ test camera đây là sẽ biết Khi mà test camera đó Thì thấy chỉ có mình ơn em Lục lấy rồi ký Không thấy ai đưa cho em hết Trời ơi lúc đó em tức dữ lắm tại vì em nhớ rõ ràng là anh Huy đưa cho em mà sao giờ camera lại thấy chỉ có một mình anh em thôi làm sao sếp mới nói chuyện này không phải là chuyện nhỏ đâu nên nhờ tới cơ quan chức năng điều tra giải quyết thì chiều đó tầm khoảng 4 giờ công an vô và giữ em trong vòng một tháng không đi khỏi nơi cư trú nếu vi phạm sẽ bị truy nã và tố giác tội trốn tránh trách nhiệm khi làm sai chữ ký Em nghe mà đứng hổng dẫn Không biết xuất phát từ đâu em trở nên như vậy nữa Em chỉ biết chờ cho bên chức năng á, người ta điều tra ra Em trong sạch thôi Chứ giờ thật sự em không biết phải làm sao Em cũng không cho vợ và ba mẹ vợ biết Bởi vì em sợ họ lo thêm Em có gọi về cho ba mẹ em để nói vậy đó Thì mẹ em nói chắc em bị bỏ buồn mê thuốc lú gì rồi Thôi để mẹ đi kiếm thầy coi thử coi sao Thì mấy ngày sau, mẹ em cũng có tìm được một vị thầy ở tháp 10 Thầy coi rồi nói em bị bỏ bùa nghe Bùa này chỉ mới thôi, kêu em về đi thầy gỡ cho Rồi mẹ mới gọi cho em và nói vậy đó Kêu em về, nhưng mà em nói Bên công an họ không cho con rời khỏi nơi cư trú Con không có về được đâu Mẹ hỏi thầy giùm con coi là còn có cách nào khác nữa không Thầy trả lời là nếu em về không được đó Thì mẹ sẽ lên lấy tóc và máu của em Để đem về thầy giải bùa cho Thì sáng hôm sau Mẹ em cũng lên tới Mẹ em ôm em và khóc rất nhiều Em mới nói với mẹ là Ôi không có gì đâu mẹ ơi Đừng có lo cho con Ông trời có mắt mà mẹ Thì mẹ mới lấy kéo cắt em ít tóc Và lấy lưỡi lam chích vô đầu ngón tay em Để lấy bảy giọt máu Thấm vô bông gòn Mẹ gói kỹ lắm rồi mẹ đi về liền Mẹ không ở lại một giây một phút nào hết Vì sợ chậm trễ thì con mình sẽ nặng thêm Em út nói lúc đó em thương mẹ mà không biết nói làm sao Chỉ biết lặng thinh thôi Khi mà mẹ về rồi Thì tối lại em ra ngoài sân em đốt nhang và quỳ thề là Nếu mà trời cao có mắt Trả lại sự trong sạch cho con đó Thì con nguyện suốt đời không cầm cái giết nữa Con sẽ về quê làm ruộng để lo cho cha mẹ và vợ con Khi mà mẹ về tới quê Thì mẹ ra thầy liền Và thầy đã giải bùa cho em được Thầy cũng có nhắn với mẹ Nói mẹ nói với em đó Đừng có tiếp xúc Cái người cho là thân thủ nhất Đừng ăn đồ gì Và cũng đừng uống nước gì của người đó đưa Em sẽ bị lại đó Em nghe nói vậy là em đã biết Ai đã đối xử với em như vậy rồi Em mới nói mẹ là chuyển lời cảm ơn thầy Vì em cũng cảm ơn mẹ Vì đã cố gắng chạy chữa cho em Mẹ nói miễn sao mà em không sao là mẹ vui rồi Em khóc rất là nhiều Mẹ nói á Thôi con đừng có khóc Mọi chuyện sẽ qua mau thôi Con gọi con hỏi anh xui coi hết bệnh chưa Cho mẹ gửi lời thăm anh xui nha Em dạ rồi tắt máy Khi em điện ba mẹ vợ hỏi thì mẹ vợ nói là Ba con xuất diện về rồi nhưng mà con bông nó bị dính cô vít Nó bị cách ly không cho về Lúc này nước mắt của em lại rớt nữa vì thương cho vợ quá Nói chuyện một hơi rồi em cũng tắt máy và điện cho bông Khi em điện cho vợ em em thấy vợ em ốm nhiều lắm Lúc đó em muốn đi thăm nhưng mà cũng không được Mọi người cũng biết là em không được đi khỏi đó. Rồi thêm nữa là đang dịch bệnh nữa nên khổ lắm mọi người. Em chỉ biết nhìn vợ em qua điện thoại thôi. Và mấy ngày sau, sếp cũng có mở cuộc họp lại trong đó. Có công an nữa. Sếp nói bên kia họ không truy cứu chuyện này nữa. Nhưng mà phải sa thải em lúc này thì họ mới không tính nữa. Sếp cũng đồng ý ký cam kết. Em sẽ được đi tự do sau khi chỉ thị 15 được gỡ bỏ. Khi mà em nghe xong thì em biết 15 năm học tập của em á, trở thành con số 0 mà Tương lai sự nghiệp tan tành theo mây khói vì lời thề của em lúc đó Bên phía công an hỏi em là bây giờ ở đây hay là ra khu trọ ngoài kia Thì em nói em ra khu trọ ngoài kia, ở đây dơ bẩn quá Bên công an cũng nói khi đi ra ngoài đó phải test Covid thì mới vô được Thì em cũng đồng ý Em cũng nghĩ là chỉ thị 15 sẽ gỡ bỏ sớm thôi Nhưng mà em đâu có ngờ đâu Tới chỉ thị 16 Là ngày 9 tháng 7 Năm 2021 dương lịch Lúc này em có gọi cho bông Thấy bông xanh xao hơn nhiều lắm Em mới hỏi á Vợ ơi Em thấy trong người sao mà Anh nhìn em sao xanh quá vậy Vợ em nói Không sao Vợ đỡ nhiều rồi Hết chỉ thì 16 á Chồng qua rước vợ về nha Lúc đó em vui lắm Nói cổ cứ yên tâm Em sẽ không bao giờ về một mình đâu Em còn thấy vợ em cười Rồi hai đứa nhìn nhau mà khóc nữa Em cũng có ăn ủi là Ráng nghe vợ Vợ sẽ sớm hết bệnh thôi Khi vợ hết bệnh đó Vợ chồng mình về quê làm ruộng ngang Vợ em trả lời, dạ, rồi vợ sẽ sinh con cho chồng nữa chứ. Em nghe mà niềm vui đó không sao tỏ được. Rồi em thấy vợ em mệt, em mới nói. Thôi vợ nghỉ ngơi đi cho khỏe, chồng tắt má cho vợ nghỉ nha. Vợ em không trả lời, chỉ gật đầu. Em thấy vợ em có vẻ mệt mỏi lắm mà, em cũng tắt máy. Qua ngày hôm sau... Chiều lại em có gọi hỏi vợ là Cái khu cách ly vợ ở đó Chỗ đó kêu là chỗ gì Thì gọi cho vợ không được Em mới gọi về mẹ vợ hỏi Mẹ vợ nói mẹ cũng không để ý nữa không biết khu cách ly đó Chỉ biết là gần bệnh viện chợ rẫy thôi Em cũng không suy nghĩ gì nhiều Chỉ nghĩ là khi nào điện được rồi đó Em hỏi sao cũng được Rồi em cũng hỏi thăm ba mẹ xong Em tắt máy Em ở đó Một phần vì nhớ vợ, phần thì buồn vì sự nghiệp không còn nữa. Em không ăn uống gì hết nên từ 75kg cho đến hết dịch em còn có 65kg à, sụp 10kg. Em ở đó ngày nào giờ nào cũng gọi cho vợ hết mà không được. Trời ơi em thầm mong là vợ em sẽ được bình yên. Và rồi, cho đến một ngày, chỉ thị đều đã gỡ bỏ hết. Người dân có thể test Covid rồi về quê. Em nghe được tên em vui dữ lắm. Em mới xếp quần áo của hai vợ chồng vô vali, băng lại sau xe để về. Em lên bản đồ để mà tìm qua bệnh viện chờ đẩy đó, thì còn 50 số nữa là tới. Em mệt quá, ghé vô mua chai nước suối để rửa mặt cho tỉnh táo và chạy xe tiếp. Khi em mua rồi đó, thì em có gọi cho mẹ vợ, nói mẹ đi mua cái gì ăn và nấu cơm đi. Con đang chạy qua rước vợ con về. Thì mẹ em trả lời là, Thôi con về đây luôn đi, vợ con nó về đây rồi. Em nghe giọng mẹ nói sao nghẹn ngào quá, như là có chuyện gì đó giấu em vậy đó. Em mới trả lời với mẹ vợ là, Ủa con nói khi hết dịch bệnh đó, con đi qua con rước vợ con về mà. Ủa sao vợ vợ con về trước bỏ con về mình vậy mẹ? Em hỏi vậy cái em nghe mẹ khóc. Em cứ nghĩ là tại con cái về nên ba mẹ xúc động vậy thôi. Em còn nói chứ, kiểu nói vui á. Còn về tới á, con không có cho vợ con ngủ chung với con đâu. Lúc này em nghe bên ngoài hình như là ba vợ em đang kêu trời. Em cũng tắt máy luôn. Rồi em cũng chạy thẳng về quê vợ. Em đi từ 8 giờ sáng mà tới 8 giờ tối mới về tới nhà. Em đi mà không ghé nhà em luôn Tại vì em tính về thăm vợ trước Rồi hai đứa mới về nhà em sao? Mà trong lúc đi đó Trong lòng em bất an dữ lắm Em dái trời cho bông đừng có chuyện gì hết nha Tại vì em nghe mẹ khóc rồi Em thấy nghi nghi rồi Nhưng khi tới rồi đó Em cũng như là bức tượng vậy Chuyện mà em không mong muốn cũng tới với em Khi em tới Em nhìn vô nhà ba mẹ vợ Em thấy hình vợ em trên bàn thờ Em kêu trời ơi Rồi ôm hình vợ mà nói không nên lời Em trách móc vợ em Bông mời Sao bỏ chồng đi vậy Vợ hứa là không bao giờ bỏ chồng đi mà Sao vợ hứa mà không làm Vợ chồng ở đây nè Vợ ở đâu Sao vợ bỏ chồng đi mà không một lời từ giả Vợ hứa sinh con cho chồng nữa mà, sao vợ quên lời hứa rồi? Sao vợ kỹ vậy? Nói chung là em nói nhiều lắm. Em khóc rồi em kêu trời, trả vợ lại cho em. Và rồi em không còn biết gì nữa cả. Cho đến khi em tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong bệnh viện, đang vô nước biển và vô máu. Em còn thấy ba mẹ em và ba mẹ vợ ở đây lo cho em, vì sợ em làm bậy. Tỉnh vậy em không chấp nhận được sự thật Nên em đã tuột kim tra hết và chạy về Ba mẹ hai bên có cản em Nhưng em quỳ xuống gian xin ba mẹ Cho con về gặp vợ con đi Em không muốn ở đây Em nói lúc đó ở bệnh viện đó Ai nhìn em cũng rơi nước mắt hết Rồi ba mẹ hai bên cũng kêu xe chở em về Em về tới thì ôm hình vợ rồi khóc nức nở Lúc này em không còn trách móc hay nói gì nữa hết Chỉ biết khóc thôi, vì sự thật vẫn là sự thật, không thay đổi được. Em cũng có hỏi ba mẹ là tại sao vợ em mất mà không cho em hay. Mẹ vợ em nói chưa Tại vì trước ngày con gọi cho bông đó, thì nó có nói với mẹ. Là dù có chuyện gì thì mẹ cũng đừng có nói với chồng con. Con sợ chồng con không chịu nổi, cứu sốc sẽ nghĩ quẩn. Rồi mẹ cũng hứa với nó, không cho con hay. Từ cái lúc mà con nói gọi cho vợ con không được nữa đó Là lúc đó bên khu cách ly người ta cho mẹ hay Bông chết rồi Nhưng không được lấy xác về Sợ gia đình không biết sẽ gây truyền nhiễm Nên bên đó đó họ thiêu luôn Khi nào hết dịch Họ sẽ liên hệ lên lấy tro cốt về Thì mẹ mới lên đây lấy bữa trước á Bữa sau con về đây đó Bác sĩ nói là bông đã có thai Với lại bị tim nữa Nên khi có thai thai hành, dẫn đến tử vong. Nghe mẹ kể mà em suy sụp vô cùng. Em tự trách bản thân tại sao để vợ em đi một mình. Nếu em đi theo thì cũng có thể vợ em sẽ không bị như vậy. Mẹ em còn kể tiếp là Chỉ thì 16 vừa ra một tuần thì vợ em mất. Là vợ em mất ngày 16 tháng 7 năm 2021. Rồi khi mà tới ngày em về là mới làm bốn chính ngày cho vợ em qua được mấy ngày thôi. Nghe mẹ nói tới đây thì em xúc động và xỉu nữa không biết gì hết. Lúc mà em xỉu đó, em thấy vợ em về ngồi trên đầu nằm mà khóc rất là nhiều. Em cũng muốn ngồi dậy ôm vợ mình, nhưng không hiểu sao mà em không có cử động được. Nói chuyện cũng không được nữa, chỉ biết nhìn và khóc thôi. Vợ em nói với em. Thôi chồng đừng có buồn Duyên nợ vợ chồng tới đây hết rồi Vợ với con lúc nào cũng sẽ ở bên chồng để phù hộ cho chồng hết đó Nói tới đó thì em được mẹ em kêu tỉnh dậy Nhưng em không còn sức lực để đi đứng gì nữa hết Chỉ biết nằm thôi Trang cũng có nấu cho em miếng cháo Để em ăn lấy sức Trang là em ruột của vợ em đó ha Em ăn được một miếng thì không muốn ăn nữa Em kêu mọi người ra hết đi, em muốn nằm mình. Em nằm một hơi thì cũng ngã vô giấc ngủ, tại vì em mệt và yếu sức quá. Trong giấc mơ, em thấy vợ em về, vợ em còn vuốt tóc em và nói. á, Chồng ráng ăn cho có sức, vợ với con lúc nào cũng đi theo chồng mà. Vợ đâu có bỏ chồng đâu, chồng đừng có sợ, ráng lên ngang. Lúc này không biết làm sao mà em nói chuyện được, cử động được luôn. Em mới lại ôm vợ em, nhưng mà ôm không có được. Vợ em nói bây giờ hai vợ chồng chỉ là cõi âm và cõi dương thôi. Em khóc rất là nhiều vì không được ôm người vợ của mình. Em có nói với vợ em, cho em đi theo cổ đi. Em không thể nào sống thiếu cổ được. Vợ em nói đó, không hm có được. Chồng phải sống thiệt tốt để thay em trả hiếu cho ba mẹ chứ. Vợ thấy em Trang cũng có thương chồng đó. Chồng có thể cho Trang thay thế vợ chăm sóc cho chồng không? Lúc này trong mơ em la lớn lắm. Em nói em không cần ai hết, chỉ cần vợ thôi. Em kêu cổ là đừng có bỏ em đi. Em la tới nỗi mà ở ngoài ai cũng nghe hết nên họ xô cửa vô kêu em tỉnh. Lúc đó là 8 giờ tối rồi Mẹ vợ em có hỏi em thấy cái gì mà la lớn quá vậy Thì em cũng kể cho cha mẹ hai bên nghe Vợ em nói dạy vậy, vậy đó Nhưng mà em không có chịu nó mới la lớn Khi em kể vừa hết câu Thì em có nhìn vô cửa buồn Em thấy vợ em đang đứng ở đó Em mới chạy lại ôm Thì ra không phải vợ em mà là Trang Hồi nãy em còn thấy vợ em rõ ràng mà Sao giờ lại là Trang Ba mẹ vợ nói Chắc con nhớ nó quá nên nhầm thôi không sao đâu tôi con vô con nghỉ ngơi đi Để mẹ kêu em nấu cháo cho con ăn lấy sức Giờ em cũng vô phòng Em nằm xuống đường chút Thì Trang đem cháo vô Em cũng có ăn được nửa chén cháo Rồi em uống thuốc Trang cũng ngồi tâm sự với em an ủi em Hai anh em tâm sự cũng tới 11 giờ đó Em mới nói với Trang là Thôi em về phòng ngủ đi Anh không sao hết trơn á Em đừng lo Rồi Trang cũng về lại phòng Trang Lúc này em ở trong phòng chỉ có một mình nè Ba mẹ hai bên cũng đã ngủ hết rồi Em có ra đốt nhang cho vợ Rồi cũng đi vô phòng lại Khi em vừa đóng cửa phòng Thì em thấy vợ em ngồi một góc ở trong phòng á Em chạy lại ôm Thì vợ em biến mất tiêu Em suy nghĩ là tại em nhớ vợ quá Nên thấy vậy thôi Rồi em mệt quá cũng nằm xuống Ngủ luôn cho tới sáng Sáng thì Trang có kêu em thức dậy Để ăn cháo Thì Trang có kể cho em nghe là Hồi hôm á chị hai về Chị hai nói với em là phải lo lắng Chăm sóc cho anh thay chị Em mới trả lời Sao được Trang Người ngoài người ta cự gia đình mình đó Không được đâu Anh không chấp nhận điều đó Em nói vậy cái em thấy Trang buồn buồn Có khóc nữa Rồi Trang bỏ đi ra Lúc này thì em cũng nghe ba mẹ của em Xin phép gia đình bên vợ em để về Em cũng có đi ra nói ba mẹ về trước đi Em ở đây một tuần, hai tuần gì đó Sẽ về sau Ba mẹ em cũng không có nói gì Chỉ nói ráng giữ gìn sức khỏe nghe Đừng có làm chuyện dại dột đó Em có gì thì bông cũng không có vui đâu Em chỉ gật đầu và dạ Rồi ba mẹ em cũng lên xe đi về Tối lại Ba mẹ vợ cũng kêu em với Trang ra Để mà nói chuyện Có ông nội bà nội nữa Bà mới nói á, Bây giờ ý con tính làm sao Nếu con chịu Thì ba sẽ gả con Trang cho Trang thì chịu đó Còn em thì trả lời là Dạ tại vợ con mới mất Con chưa đủ tâm lý để mà nghĩ tới chuyện hôn nhân nữa ba mẹ ơi Thôi ba mẹ cho con từ từ đi Ba mẹ trả lời vậy cũng được Ông nội em mới lên tiếng nói Nếu mà không cưới sớm đó Để người khác cưới Lúc đó hối tiếc cũng muộn rồi nghe con Thì em cũng có trả lời với ông nội để từ từ suy nghĩ Chứ giờ em chỉ nghĩ tới vợ thôi Ông nội nói tiếp Nếu con thành với ai trong hai đứa cũng được Nếu con không thành với đứa nào hết Thì mình vẫn là một gia đình ngã con Em nói dù bông còn hay mất Thì đây vẫn là gia đình thứ hai của em Không bao giờ thay đổi đâu Nội em nói tới đây thì trang lên tiếng này Anh suy nghĩ đi Bao lâu em cũng chờ anh hết trơn á Em chỉ biết gật đầu thôi Rồi đêm đó em cũng thấy vợ em về trách em Là tại sao không bằng lòng với Trang? Em cũng có nói là cổ mới mất Em không thể nào làm vậy được Vợ em nói nếu em không chịu Thì vợ em sẽ không về gặp em nữa Em mới quỳ xuống xin vợ em Kêu cổ cho em thời gian vài năm đi Em sẽ bằng lòng Nhưng mà nếu trong vài năm đó Trang đợi nổi thì em sẽ cưới Nếu Trang đợi không nổi Thì coi như là có duyên mà không có nợ Em nói là Chồng hứa vậy rồi đó rồi vợ có bỏ chồng đi thêm lần nữa không? Vợ em trả lời Tại cổ nói vậy thôi Chứ lúc nào cổ cũng đi theo bên cạnh em hết Nói tới đây thì em nghe tiếng gà gáy Rồi em giật mình thì cũng sáng Em có rủ Trang đi chùa để mà cầu hồn của vợ em lên Em muốn đem vợ em về quê em để mà thờ Không biết vợ em có chịu không nữa Rồi Trang cũng đồng ý đi chung với em Thì hai đứa mới đi lên sư thầy ở Cô Tô Mà tập trước em cũng có nhắc tới thầy đó đó Khi tới chùa thì em có vô gặp thầy Lúc này thầy hơi yếu rồi Gặp em thì thầy nói thầy xin chia buồn cùng em Thầy kéo em ngồi đây đi để thầy gọi vợ em về Thầy có nói khi vợ em về nhớ bình tĩnh để nói chuyện với vợ nghe Một lúc sau thì vợ em về nhập vô trang khi vợ em nhập vô trang rồi vợ em khóc rất là nhiều và xin lỗi em vì cô ấy không tin tưởng em cho nên là cổ buồn không ăn uống gì hết sức khỏe từ từ hao mòn nên cổ vượt qua hỏng nổi lúc này em mới hỏi vợ là cổ vợ không tin tưởng chồng chuyện gì vợ em nói hôm đó anh Huy có gửi hình của em và cô gái nào đó đang ân á với nhau anh Huy còn nói anh không ngờ thằng út lại làm như vậy nữa Trời ơi lúc này em mới nhớ lại là anh Huy với cô gái đó đưa em vô nhà nghỉ Thì ra là một âm mưu để cho vợ em suy nghĩ lại và chia tay với em Để anh Huy mới có cơ hội làm quen vợ em Vợ em nói lúc gửi hình qua đó Vợ em hận em nhiều lắm Vợ em đã tắt nguồn điện thoại không cho em liên lạc được Vợ em nói cổ còn muốn tự giận nữa Nhưng ở đó không có cái gì để mà thực hiện hết Chỉ có nhịn đói không ăn thì sức khỏe mới từ từ đi xuống. Virus sẽ tấn công và ra đi thôi. Em mới nói là Trời ơi sao vợ ngu dữ vậy? Dù chồng có làm như vậy đi nữa thì vợ cũng không nên nghĩ quẩn chứ. Nếu không còn chồng thì vợ vẫn là con của cha mẹ. Rồi còn ông bà còn em gái nữa mà. Gia đình nữa mà. Sao vợ không nghĩ tới? Vợ em nói á Lúc đó cổ không còn suy nghĩ nào nữa hết Nói tới đây thì thầy cũng có nói Tại chồng con bị người ta bảo bùa nghe Cho nên mới làm vậy đó Giờ con biết hết rồi thì con có thể ở lại đây Để thầy siêu độ và sớm được đầu thai chuyển thế Vợ em thì bằng lòng ở lại với thầy Nhưng em thì không Tại vì em chỉ muốn vợ ở bên em thôi Thầy cũng có giải thích với em Nếu vợ em ở bên em thì cũng có một ngày em sẽ đi theo thôi. Tại vì âm dương không thể nào gần nhau mãi được. Nếu em muốn tốt cho vợ, thì nghe lời thầy cho vợ được đi tu tập sớm đi, sớm được đầu thai. Lúc này thầy kêu thôi, để cho vợ xuất ra đi. Nhập nhiều cũng không tốt cho sức khỏe của Trang đâu. Em cũng gật đầu, và thầy làm phép. Khi vợ em xuất ra thì Trang không biết gì hết, có hỏi em. Em nói để về nhà để anh kể cho em nghe Thầy nói nếu như em đồng ý Thì về nói với ba mẹ Nếu được thì sáng mai Thầy xuống để đưa dâm hồn của vợ em về đây Hai đứa em cũng gật đầu với thầy Rồi tự giả ra về Khi tới nhà Em vô cũng có kể cho Trang nghe vậy đó Thì Trang với lại ba mẹ Cũng bằng lòng cho vợ em lên chùa Sau đó em mới gọi cho thầy nói là Gia đình đã đồng ý đưa bông lên chùa rồi Sáng hôm sau thì thầy cũng xuống và đưa giông hồn của vợ lên chùa. Em có hỏi thầy là Thầy ơi, con có thể lấy hình của vợ con đó. Con làm một cái tấm hình nhỏ nhỏ để đem theo bên mình được không thầy? Thầy nói được chứ. Mẹ vợ em cũng có hỏi là có thể cho mẹ nói chuyện với em bông lần cuối được không? Thì thầy nói được. Và rồi thầy cầu hồn vợ em lên nhập vô trang để mà nói chuyện với ba mẹ em. Khi vợ em lên thì ba mẹ em ôm vợ em khóc nhiều lắm. Vợ em cũng nói xin lỗi ba mẹ về em Trang vì không lo được cho họ. Ba mẹ nói ba mẹ không trách gì cổ đâu. Dặn cổ nhớ ráng tu tập để đầu thai chuyển kiếp. Nếu có kiếp sau, vẫn là con của ba mẹ nghe con. Trước khi đi, vợ em ôm từng người. Tới khi mà ôm em đó, thì cổ có nói là Nếu có kiếp sau, mình vẫn là vợ chồng nghe anh. Còn kiếp này vợ không thể nào làm vợ của chồng được Vợ xin lỗi Nói chung hai đứa em nói qua nó lại rất là nhiều Thầy mới kêu vợ em đi đi Quá 12 giờ sẽ hỏng tốt đâu Rồi vợ em quỳ xuống lại ông nội, bà nội và ba mẹ Rồi vợ em xuất ra Và cũng từ đó em chỉ gặp vợ con lần nữa thôi Lần đó vợ em về có dắt theo một thằng con trai Nhìn thấy cưng dữ lắm Vợ em nói Đây là con của mình này chồng. Em lại ôm hai mẹ con. Em nói chứ. Con của ba vợ lớn quá à. Tiếc là ba không có lo được cho hai mẹ con. Vợ em nói bây giờ cổ đã tu tập và sẽ không bao giờ về đây thăm em nữa. Nên lần này là lần cuối cùng cổ cho em được thấy mặt con. Nói tới đây thì em khóc nhiều lắm. Nếu ai từng trải qua sự mất vợ mất con... Thì mới hiểu được cảm giác của một người cha Chưa thấy mặt con Thì đã ra đi mãi mãi là như thế nào Vợ em có nói Con em đã được bề dưới Chọn để đi đầu thai Còn vợ em thì phải ở lại tu tập thêm Rồi sẽ được đi đầu thai sao? Vợ em nói tới đây Thì em lại giật mình tỉnh giấc Nhưng nhớ lại những cái lời vợ em nói đó Thì em khóc nhiều lắm Cũng thầm mong cho hai mẹ con Sớm được đi đầu thai chuyển kiếp Em nói, khi em ngồi viết lại câu chuyện này đó, mà em khóc không thấy đường để mà đánh chữ luôn. Em mới mượn em gái của em đánh chữ giùm Giờ em gái của em cũng đã về Việt Nam rồi. Em nói, khi em kể câu chuyện này rồi, thì em thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn nhiều lắm. Trước khi kể, em cũng có hỏi ý kiến của bên vợ, ai cũng bằng lòng hết. Ông nội em thì khoái nghe chuyện của anh Tâm, nên đêm nào nó cũng bắt nghe hết. Vì vậy mà em hỏi thì ông nội đồng ý liền Em hy vọng là nội sẽ nghe được câu chuyện của em gửi Em xin gửi lời chúc đến ông nội, bà nội vợ Và ba mẹ hai bên được nhiều sức khỏe Em Trang thì sớm tìm được người trong mộng Khi nào có thời gian đó em sẽ về thăm gia đình Em cũng cảm ơn ban biên tập dành tâm rất nhiều Vì đã duyệt câu chuyện của em Đọc xong chuyện của bạn tâm xúc động Tâm xin được chia sẻ và đồng cảm về sự mất mát của em Út ha. Thật sự thì nỗi đau trong cái mùa đại dịch đó là quá to lớn với chúng ta. Không sao quên được hết. Cố lên em hen. Và đến đây là video kể chuyện ngày hôm nay đã kết thúc. Tâm cảm ơn câu chuyện của em Út và bạn Ngọc Duyên rất là nhiều. Chúc tất cả có một đêm nhiều niềm vui hạnh phúc. Nhân đây, Tâm cũng xin được nhắc lại chút xíu là những bạn khán giả nào có chuyện